bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio net đừng mãi đừng mãi một lúc thì xe của chú tuấn đổ xịch trước nhà tôi chú ấy từ trên xe bước xuống hùng hổ nhìn tôi sau đó nhìn sang việt gương mặt sám xịt vì tức giận phương cháu đi đâu cả chiều chú dặn rồi ngồi đó chờ chú tại sao không nghe điện thoại thì không liên lạc được cháu có biết chú đi tìm cháu từ chiều tới giờ không Tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm Vừa uất ức vừa cảm thấy có lỗi đến độ Chẳng thể nào nói thêm gì Việt đứng bên cạnh tôi Nhìn chú Tuấn sau đó lên tiếng Anh đưa bạn ấy vào trong nhà đi Sức khỏe bạn ấy không tốt lắm đâu Không phải là việc của cậu Chú Tuấn quát lên với Việt Điều này khiến tôi cảm thấy mực mình vô cùng Tôi nhìn chú Tuấn chầm chầm Gân cổ nói lớn Chú chẳng hiểu gì cháu cả Cháu ghét chú Nói xong tôi cố khập khiễng chạy vào trong nhà Chú Tuấn thấy vậy liền chạy theo Phương, đứng lại đó cho chú Tôi bất ngờ vì cửa nhà không hề khóa Và còn bất ngờ hơn khi Vân ngồi trong nhà từ tối tới giờ Vậy mà à ta không hề dám mở cửa khi mà tôi nhấn chuông Vừa thấy tôi bước vào Vân cất giọng mỉa mai Đi chơi với trai cả ngày Rồi lại còn ôm ấp hôn hít trước cửa nhà Mà không chịu vào Rõ ràng là đồ con gái lăng loàn Phương Phương đứng lại nói chuyện với chú Có phải cháu đi chơi từ chiều tới giờ Với cậu bé kia không Cháu nghĩ Cháu chả có gì để nói với chú cả Chú cứ nghĩ đúng Thì là nó đúng Tôi mặc kệ tất cả Hầm hầm bỏ vào trong phòng rồi đóng cửa lại Bấm khóa trong lại Để không ai có thể làm phiền tới tôi Sau đó tôi từ từ lết đếm giường ngà người và nằm khóc dấm dứt không hiểu tại sao trong lòng của tôi dâng lên một nỗi tủi hồ vô vàn tôi đâu có lỗi gì đâu tôi có làm gì sai đâu chứ cứ thế mà nguyên ngày hôm nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện vớ vẩn nào là bị trẹo chân bị người tình của chú tuấn đánh ghen bị ngất xỉu rồi về đến nhà còn bị chú ấy mắng rốt cuộc chẳng ai hiểu được lòng tôi tôi càng khóc Càng khóc dữ dội hơn và càng cảm thấy mọi thứ, càng ngày càng tồi tệ với mình. Đúng là con gái, cho dù có bản lĩnh đến đâu khi bị thương thì rồi cũng yếu mềm như nhau. Nằm khóc giấm dức một lúc, tôi nghe tiếng mở cửa phòng của mình lạch cạch bên ngoài. Bèn ngay lập tức kéo chăn phủ toàn bộ người, giả bộ nhắm nghiền mắt như đã ngủ say. Người nào đó với hành động vô cùng nhẹ nhàng, từ từ lật lớp chăn bông dày ra khỏi mặt tôi, Trong bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, tôi nghe được tiếng nói lầm bầm. Khóc xưng cả mắt rồi, cái con bé này. Trống ngực của tôi lúc này đập mạnh liên hồi vì những cái đụng chạm vô cùng tinh tế của người đó. Chú Tuấn lúc này nhẹ nhàng vươn tay, gỡ từng sợi tóc rối bời, biết dính, nước mắt khỏi mặt tôi. Sau đó áp hẳn bàn tay to lớn của mình, sau đó xoa đôi má của tôi bàn tay ấy từ từ rơi xuống khoái miệng nơi vết thương đã khô máu và bôi chất lòng gì đó ấm ấm lên trên sau khi bôi xong được một lúc tôi có cảm giác vết thương trên trán lúc này hơi nhói khiến dù đang đóng vai là giả vờ ngủ cũng phải khe khẽ rên lên bởi vì quá đau Chu tuấn đang gỡ lớp băng gạc trên trán của tôi vệ sinh cho nó xong rồi bôi thuốc vào thấy tôi mặc dù vẫn nhắm mắt nhưng gương mặt nhăn nhó hai hàng mày cau lại vì đau chú ấy dường như đỡ cúi xuống, sau đó thổi nhẹ nhẹ vào vết thương cho tôi, vừa thổi vừa nói với tôi: không sao đâu, một chút là hết đau thôi. Câu nói của chú Tuấn đúng là linh nghiệm. Vài phút sau, tôi cảm thấy vết thương trên trán bớt đau hẳn đi, chỉ còn cảm giác man mát vô cùng dễ chịu. Không biết chú ấy bôi gì lên vậy nhỉ? Mặc dù trong bụng tôi lúc này vẫn còn giận chú, nhưng vì hành động dịu dàng này của chú đã khiến cho lòng tôi cũng vơi bớt đi phần nào. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, sau này khi đã làm hòa với chú, thì tôi sẽ hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là chú ấy làm sao mà tôi lại bớt đau nhanh như vậy được. Tôi khẽ hít từng hơi thật sâu, tiếp tục nằm im re, xem thử chú Tuấn sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi vươn tay vạch từng lọn tóc, kiểm tra mọi ngóc ngách trên gương mặt và chán đình đầu của tôi, Chú mới an tâm đứng dậy Tưởng rằng chú đã rời đi Nhưng thật không ngờ chú vẫn còn ngồi đó Chỉ là di chuyển xuống phía dưới đuôi giường Và bôi thuốc lên chân cho tôi Từng thao tác từng hành động rất từ từ Chậm chậm như thể sợ rằng sẽ làm cho tôi thức giấc Chỗ cổ chân bị trẹo của tôi được so nắn một lúc lâu Cảm giác khoan khoái dễ chịu Khiến cho tôi bắt đầu miên man Và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay Sáng hôm sau khi chuông điện thoại reo lên tôi mới giật mình tỉnh dậy bước xuống giường soi gương lại gương mặt của mình cảm thấy gương mặt tôi đã gần như trở lại bình thường Vết thương trên môi chẳng còn thấy nữa và chỗ trên trán thì đã được thay và quấn băng sạch sẽ gọn gàng cổ chân của tôi cũng được chăm sóc tương tự trong lòng tôi lúc này dấy lên một cảm giác rất vui nhưng không vì vậy mà tôi quên mất việc mình đang còn giận dỗi chú Tuấn bước xuống dưới nhà Tôi thấy chú Tuấn đang lúi húi nấu nướng trong bếp. Vừa thấy tôi, chú ấy nhanh chóng chạy lại, hổ hởi lên tiếng. Cháu dậy rồi đây à? Lại đây ăn sáng thôi. Cháu không ăn đâu. Cháu đi học luôn. Ăn một chút thôi. Cháu lên trường rồi cháu ăn à? Cháu chào chú. Có vẻ như khả năng giữ kiên nhẫn của chú Tuấn không được tốt. Khi thấy tôi vừa quay người định rời đi, thì chú ấy đã thay đổi tông giọng ngay. Này Phương! Đứng lại đó cho chú. Cháu có giận chú như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ bắt buộc phải ăn sáng. Sau đó đi đâu thì đi. Tôi quay phát người lại, trừng mắt. Cháu không. Chưa nói hết cầu, ai đó đã bấm chuông bên ngoài ở mỹ. Chú Tuấn liếc tôi, rồi quay đi, ra đó mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cũng là lúc tôi nghe tiếng Việt cất lên. Phương đâu rồi ạ? Cậu đến đây làm gì? Tôi đến đây xem Phương có ổn không? Vết thương trên người cô ấy như thế nào? Không cần cậu phải quan tâm Tôi lo cho Phương được Cậu đi về đi Tôi nghe hai người đàn ông nói chuyện Ngày một lớn tiếng hơn Thì nhanh chóng bước ra Thấy bóng dáng của tôi Lúc này Việt nở một nụ cười rất tươi Chào Phương Cậu ổn chứ? À, tớ khỏe rồi Sao cậu qua đây? Tớ qua xem cậu thế nào Có bị ai ăn hiếp không? Hôm qua còn chưa kịp chào cậu, thì cậu lại chạy vào trong nhà rồi. À, tớ chuẩn bị đi học đây, tớ không sao đâu. Thôi được rồi, để tớ đưa cậu đi học nhé. Không được. Giọng nói trầm khàn của chú Tuấn vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện đang vui vẻ của tôi và Việt. Cả hai chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn chú Tuấn. Gương mặt của chú Tuấn lúc này chẳng có tí gì là vui vẻ. Tôi thấy như vậy, liền hỏi ngay. Sao lại không được? Cháu muốn đi học với Việt. Không được à? Cháu muốn như thế sao? Tôi chớp mắt và gật đầu. Chú lại tiếp tục hỏi. Cháu vẫn tiếp tục không chịu ăn sáng à? Cháu lên trường ăn sau cũng được. Lại ăn một chút đi. Chú cũng nấu rồi. Có cháo với sữa. Uống một chút sữa rồi hãng đi. Dạ không. Cháu không muốn uống. Có lẽ thấy tôi lì mặt nhất nên chú quyết định. Không nói thêm nữa Chú quay người bước về phía bàn bếp Cầm chiếc điện thoại của mình Sau đó đưa cho tôi Vậy thì cháu cầm theo điện thoại Để có cái gì chú còn gọi Dạ không Chú cứ giữ lấy Có cái gì liên hệ cháu sẽ nhờ điện thoại của Việt Nhưng mà Việt không học cùng với cháu Tôi có học cùng với Phương Tôi học trên Phương một khóa Nghe xong tôi vô cùng ngạc nhiên Há hốc miệng quay sang nhìn Việt Thật đó, sao hôm qua Việt không nói với tớ? Tớ định làm Phương bất ngờ. Đúng là bất ngờ thật. Chú Tuấn đột nhiên nắm lấy tay tôi, ấn chiếc điện thoại của chú vào tay tôi. Cháu cầm lấy đi, nếu không chịu cầm, chú sẽ không cho cháu đi cùng với Việt đâu. Nhìn sắc mặt không tốt của chú, cộng với sự nghiêm nghị toát ra từ thần thái của chú, khiến cho tôi không làm chủ được bản thân mình, mà vô thức gật đầu, bột miệng. Vâng, cháu biết rồi, mà chú đưa điện thoại cho cháu, chú dùng bằng cái gì ạ? Chú có hai cái điện thoại, cháu cứ yên tâm đi. Hai đứa chúng tôi gật đầu chào chú Tuấn, rồi cùng nhau đến trường. Trên đường đi, Việt quay sang hỏi tôi đầy lo lắng. Hôm qua Phương không sao thật chứ? Ừ, tớ không sao. Nhưng mà hôm qua, thầy Phương chạy vào nhà vừa chạy vừa khóc. Tớ lo muốn chết, cứ tưởng ông chú kia sẽ làm gì Phương chứ? Chú ấy chẳng làm gì tớ đâu Chú ấy chỉ giận dữ ngay lúc đó thôi Phương có kể cho ông ấy nghe Về chuyện xảy ra hôm qua không Tớ chưa kể Vậy sao ông ấy biết Phương mất điện thoại Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ Không hiểu tại sao chú Tuấn lại phát hiện ra tôi mất điện thoại Ngẫm nghĩ một hồi không ra Tôi tiếp tục lắc đầu bất lực Tớ cũng không biết từ hôm qua tới giờ um, Với lại chú ấy Chưa nói chuyện gì Sáng nay ngủ dậy lại thấy chú ấy đang nấu đồ ăn sáng cho tớ rồi Thế thì Việt nghĩ nếu được ấy thì Phương nên nói rõ với chú về việc xảy ra ngày hôm qua để tránh trường hợp lặp lại thêm nhiều lần về sau Ừ, tớ biết rồi Bảo tới trường Việt dẫn tôi đi ăn sáng hướng dẫn tôi các cái lối tắt đi vào các khoa các phòng sau đó mới chịu về phòng của mình Nghĩ cũng buồn cười Chính sự việc ngày hôm qua mà tôi lại có thêm một người bạn mới Mặc dù sự việc ấy khiến cho tôi chẳng mấy vui vẻ gì Nhưng người bạn này của tôi thật đáng yêu Và đáng luôn cả đồng tiền bát gạo Thế là từ này bên đất nước Hàn Quốc xa xôi này Tôi cũng vơi bớt cái cảm giác cô đơn vì nhớ nhà Vì ở bên cạnh Việt có biết bao nhiêu điều hay ho Mà tôi chưa từng biết đến Tôi học đến trưa Khi nghe tiếng chuông điện thoại khẽ gieo vang trong túi, tôi chần chừ chẳng muốn nghe bởi vì trong lòng vẫn còn hơi bực. Nhưng vì đầu dây bên kia vẫn kiên trì, gọi cả chục lần nên tôi buộc phải chậm rãi nhấc máy lên. Cháu nghe. Cháu tan học chưa? Dạ cháu vừa xong. Thế thì ra cổng trường đi, lấy đồ ăn trưa và thuốc, chú chờ ngoài này. Cháu tự mua được, chú đừng làm thế, khiến cháu cảm thấy... Cháu đang làm phiền chú Ra ngoài đi, chú đợi Tôi lê đôi chân mệt mỏi Còn hơi nhói đau một chút Từ từ bước ra ngoài cổng trường Cũng may hôm nay Việt chỉ cho tôi một lối đi tắt Nên đường ra cổng ngắn hơn hẳn Vừa ra tới nơi Tôi đã thấy xe của chú Tuấn được vây quanh đông nghẹt Bởi bọt con gái Đứa nào, đứa đấy Cứ đứng như vậy mà suýt xoa Anh gì ơi, anh tìm ai thế? Anh ơi, nhà anh có gần đây không ạ? Sao mà anh giống diễn viên thế nhỉ? Anh đẹp trai quá. Anh cho em xin số điện thoại được không? Chú Tuấn ở phía xa nở một nụ cười bừng sáng với những đứa con gái vây quanh. Vừa cười chú vừa gật đầu với bọn nó, chứ chả chịu nói gì. Ông chú của tôi đúng là có một ngoại hình, một thần thái vô cùng bắt mắt, khiến cho dù đi tới đâu cũng tạo được sự ảnh hưởng khá ồn ào. Vừa thấy bóng tôi thấp thoáng xuất hiện. Chú chủ động bước gần tới tôi hớn hở Nào cầm thuốc với đồ ăn trưa đi Bọn con gái xung quanh chú vừa thấy như vậy Liền nhăn nhó xì xào ngay Hóa ra anh ấy có người yêu rồi à Công nhận người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa tử tế Anh ta mang đồ ăn cho bạn gái đấy Nhìn cô bạn gái kia xem Mặt mũi cũng bình thường Lại chẳng thèm trang điểm kìa Ừ ừ chả thấy đẹp đôi gì Tôi nghe thế thì liếc xeo mấy đứa đó một lượt Vừa thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của tôi dành cho bọn nó Chúng nó dần tàn ra rồi lần lượt bỏ đi chu Tuấn chứng kiến thái độ chẳng vừa của tôi Thì bật cười rồi tiện tay xoa đầu tôi Cháu cũng chẳng vừa Cháu có bảo là cháu hiền bao giờ đâu Ở cái xứ này mà sống hiền lành Có khi chúng nó lại được nước béo cò làm tới chứ Cháu là cháu không ngán ai đâu Thôi thôi được rồi biết rồi Này, bớt bớt đi, căng thẳng thế Cháu không bớt, cháu bớt làm sao được Không sao, cháu thì giỏi rồi Muốn làm cái gì thì làm Nhưng nhớ là phải ăn và uống thuốc vào đấy Chiều nay chú ghe đón về Không cần đâu à, cháu về với Việt Cháu hẹn bạn hôm khác đi Hôm nay về, chú có việc này muốn trao đổi với cháu Lúc này tôi tiện miệng hỏi chú luôn chú có xin lỗi cháu thì cháu mới về đôi mắt của chú tuấn lúc này cong lên chú nhìn tôi chăm chăm ánh mắt sâu không đáy dường như phảng phất nhiều điều muốn bày tỏ chú xin lỗi vì chuyện gì vì tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra với cháu trong những ngày qua này này chú có thật là biết lỗi của mình không đấy hay là chú nói đại cho cháu vui biết chứ lỗi của chú có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết tội nên chú mong phương có tâm hồn cao thượng bỏ qua cho chú để chú có thể an tâm làm việc đến hết buổi chiều rồi sau đó chú sẽ nói chuyện cùng cháu để giải quyết từng chuyện một có được không thôi được rồi chú cứ về làm việc đi chiều nay gặp lại ạ chú tuấn chở tôi đi hẳn vào bên trong sau đó mới chịu đánh xe rời đi Cầm bọc đồ ăn và bọc thuốc được ghi chú cẩn thận trên từng viên trong tay. Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào vô cùng. Ông chú của tôi đúng là đáng trách thật, nhưng chung quy lại, ông ấy cũng khá dễ thương. Khi mà chủ động, làm rất nhiều chuyện để tạ lỗi với tôi. Vừa trở lại lớp học, tôi đã thấy Việt đứng chống tay đợi tôi từ lúc nào. Thầy tôi, cậu ấy trao mày hơi khó chịu. Cậu đi đâu thế? tớ tìm cậu mãi, tớ ra ngoài lấy ít đồ ấy mà. Việc nhìn bọc đồ ăn và bọc thuốc trên tay của tôi rất ngạc nhiên. Cậu tự đi mua thuốc đi à? vẫn còn đau sao? à không, chú tớ gọi ra đưa đồ ăn với thuốc cho tớ ấy mà. nếu cậu có đồ ăn thì thôi, rồi còn uống thuốc, ăn đi. tớ xuống căng tin ăn một mình vậy. tớ đi với, tớ xuống căng tin ăn cùng cậu cho vui lúc này việt nở một nụ cười hiền keo đối với tôi sau đó chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau lúc sau bàn tôi xuất hiện thêm một cô bạn người hàn quốc nhìn thấy việt cô ấy đã cười híp mắt cậu cũng xuống đây ăn à tớ ngồi cùng các cậu có được không việt thu lại gương mặt vui vẻ cậu ấy không trả lời cũng chẳng buồn liếc nhìn bạn nữ kia tôi thấy như vậy thì chủ động lên tiếng cậu ngồi xuống đi Cảm ơn cậu Mà hai cậu đang nói chuyện gì đấy Tôi chưa kịp trả lời Thì lần này Việt đã phản hồi ngay Lúc nãy thì còn vui Bây giờ cậu xuất hiện Thì hết vui rồi Cô bạn người Hàn thu lại dáng vẻ mặt đáng yêu Sau đó tỏ ra hậm hực Sao cậu giận dài thế Tớ xin lỗi cậu rồi mà Việt Việt quay sang nhìn cô bạn đam chiêu Tôi cần lời xin lỗi của cậu à Thế bây giờ tớ phải làm thế nào Thì chúng ta mới bình thường được như ngày xưa chứ Cậu không cần phải làm gì hết Mà dù cậu có cố gắng như thế nào đi chăng nữa Thì mối quan hệ của chúng ta Sẽ không bao giờ trở lại bình thường được đâu Tôi nghĩ tốt nhất Cậu nên buông đi Cô bạn người Hàn cứ nhìn Việt mãi Đôi mắt bắt đầu ươn ướt, ướt Việt có vẻ khó chịu khi thấy như vậy Cậu ấy quay sang nói với tôi Phương, cậu ăn xong chưa? Ừ, gần xong rồi Ăn nốt đi rồi mình về lớp. Tôi vội vàng vơ mấy miếng còn lại cho vào miệng. Chưa kịp uống miếng nước thì Việt đã kéo tay tôi đứng dậy, hùng hổ rời đi. Bỏ mặc cô bạn người Hàn ngồi đó, nước mắt ngắn, nước mắt dài, thút thít. Tôi vẫn còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì diễn ra giữa Việt và cô bạn ấy. Bèn buột miệng, khe khẽ hỏi. Cậu với bạn nữ đó xảy ra chuyện gì à? Bạn đó là người yêu cũ của tớ. Người yêu cũ á? Ừ. Tôi thấy cậu ấy dường như vẫn thích Việt mà. Sao Việt không suy nghĩ lại một chút? Thử cho cả hai người cơ hội xem thế nào. Không. Nhìn sắc mặt không tốt của Việt tôi im lặng. Chẳng dám hỏi thêm điều gì nữa. Việt đưa tôi về lớp, gương mặt vẫn trông nặng nề vô cùng. Át hẳn giữa Việt và cô bạn ấy đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và thậm chí có cả hận thù. Thế nên khi cô ấy vừa xuất hiện, việt đã cảm thấy không vui và kéo theo sự bực mình đến tận lúc rời đi tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy tò mò về câu chuyện giữa hai người nhưng rồi tiếng lớp trường reo lên kéo tôi trở về với thực tại học xong tiết học cuối cùng vừa bước ra khỏi cửa tôi đã nhìn thấy việt đứng đó sắc mặt có vẻ đã tốt hơn cậu ấy nhìn tôi nháy mắt về thôi chúng tôi vừa đi Việt vừa thao thao kể đủ thứ chuyện trên đời Tâm trạng thay đổi hoàn toàn Cậu bạn của tôi đúng là người Có khả năng sốc lại tinh thần khá tốt Chúng tôi vừa cười vừa trò chuyện Đến tận khi ra ngoài cổng Mà không hề để ý Chú Tuấn đã đứng đó chờ Mãi đến khi Việt lên tiếng nhắc nhở Tôi mới để ý và nhìn ra Chú Tớ đến rồi Nay cậu về với chú cậu à Ừ Chú hẹn tớ nói chuyện Thế thì cậu về đi, sáng mai tôi qua đón cậu đi học nhá. Tôi hít mắt lại, vẫy tay tạm biệt Việt, rồi lên xe chú Tuấn ngồi. Trên xe chú Tuấn gặng hỏi tôi. Cậu bạn kia, có vẻ quan tâm cháu nhỉ? Vâng, cậu ấy dễ thương và tốt bụng. Cháu chỉ mới quen cậu ấy ngày hôm qua thôi mà. Nhưng mà cậu ấy tốt và tử tế, nếu như hôm qua không nhờ cậu ấy, cháu không biết. Mình như thế nào rồi Giọng chú Tuấn lúc này trầm hẳn xuống Hôm qua rút cuộc Đã xảy ra chuyện gì với cháu vậy Cháu có nhận được tin nhắn của chú không Cháu không ạ Cháu vào nhà vệ sinh Thì bị cô người yêu cũ của chú Cái cô Huệ mà ngày đầu tiên cháu gặp Khi về nhà chú ấy Đập cho cháu một trận Cô ấy ghen vì nghĩ rằng Cháu là người tình mới của chú Nếu chân cháu không bị trẻo Thì cô ta chết chắc với cháu rồi Chú xin lỗi Vì chuyện của mình Lại làm liên lụy đến cháu rồi Chú không biết Huệ lại có cam làm như thế Con gái ai khi ghen Cũng dữ dằn như vậy chú à Sau đó cô ta đá điện thoại của cháu Vào góc nhà vệ sinh rồi bỏ đi Khi cháu cố gắng lết ra cửa nhà vệ sinh Thì gặp Việt Và Việt đã đưa cháu về nhà Để chữa trị Chú Tuấn vừa lái xe vừa ngơ ngác quay sang nhìn tôi. Vậy là cháu không đọc được tin nhắn của chú rồi, có phải không? Tin nhắn gì ạ? Hẻn gì. Chú Tuấn thở dài thường thượt và bắt đầu kể. Lúc Vân ở nhà vệ sinh đi ra, mặt mũi tái mét, mồ hôi đầm đìa hai bên chán, tay thì ôm bụng nhăn nhó, bảo chú là bị đau bụng quá. Rồi cô ấy đòi đi bệnh viện. Chú nhìn qua nhìn lại, nhưng lại không thấy cháu đi ra. Nên đã nhắn tin vào điện thoại cho cháu Bảo với cháu rằng ấy, Là nếu đi vệ sinh xong Thì ngồi đây chờ chú Chú đưa Vân vào bệnh viện xong Thì quay lại đón cháu ngay Nhưng rồi sau khi xong xuôi mọi việc Gọi cho cháu không được Mà không thấy cháu nhắn tin lại Sợ cháu bị lạc Nên chú có quay lại khu thương mại để tìm Nhưng mà tìm đỏ mắt Cũng không nhìn thấy cháu đâu Chú còn nhờ thêm một vài người bạn đi tìm cháu Nhưng không được Nghĩ bụng nếu tối nay không tìm được cháu Thì chú sẽ báo công an Thì vừa lái xe về đến nhà Thấy cháu vào việc Đang đứng ngoài cửa rồi Chú lại cứ tưởng hai đứa đi chơi Thế nên Chu Tuấn nói đến đây Giọng của chú bỗng lạc đi thấy rõ Tôi biết chú đang cảm thấy vô cùng ân hận Vì những gì đã xảy đến với tôi Nên mới như vậy Nghe xong câu chuyện chú kể Tôi cũng không muốn trách hay giận chú làm gì Bởi vì chính chú cũng đã cất công đi tìm Và lo lắng cho tôi Tôi hít một hơi thật sâu và lên tiếng. Thôi được rồi, cháu hiểu mọi chuyện mà. Cháu tha thứ cho chú có được không? Chú chẳng có lỗi gì. Có trách ý, là trách người tình của chú. Ghen tuông vớ vẩn. Chú sẽ không bao giờ để yên cho Huệ đâu. Cô ta thật là quá đáng. Tôi nghe xong thì tạc lưỡi, mặc kệ. Chú muốn làm cái gì thì làm. Miễn sao đừng bao giờ đến những chuyện cá nhân của chú ảnh hưởng đến đời sống của tôi là được chú làm gì cũng được cháu chỉ mong từ giờ về sau cháu sẽ không phải gặp những rắc rối không đáng có như thế này một cô hệ là quá mệt mỏi rồi trong tương lai lại biết đâu có thêm cô Vân hay nhiều cô khác chắc lúc đó cháu còn mỗi cái xác khô cháu cứ an tâm đi chú hứa từ giờ về sau không ai dám đụng vào cháu dù chỉ là một cọng lông chân được chưa nào chú hứa rồi đấy Mấy cô ấy, sức khỏe của cháu hao tổn nghiêm trọng rồi. Thôi được rồi, chú hứa còn về phần sức khỏe, cháu để chú chăm sóc nhá. Tôi không trả lời nữa, chú Tuấn quay sang nhìn tôi, nài nỉ như con nít vậy. Đi mà Phương, cho chú chăm sóc cháu nhá, chứ không chú lại cảm thấy áy náy lắm. Nhìn điệu bộ của chú Tuấn mà tôi cảm thấy rất buồn cười, gương mặt khôi ngô sáng sủa. Luôn mang thần thái lạnh lùng ấy Khi cố tình tỏ ra nũng nịu Trông chả đáng yêu gì cả Nhưng thôi vì sự hối cải chân thành Mà tôi tạm thời gật đầu đồng ý Thấy tôi gật đầu Hai mắt của chú Tuấn sáng rực rỡ Chú nói ngay Thế bây giờ cháu muốn ăn cái gì Chú đưa cháu đi ăn Cháu muốn về nhà cho ấm Ngoài trời lạnh quá Cháu chỉ muốn về nhà thôi Vậy thì về nhà chú nấu cho ăn nhá Hai chú cháu đang trò chuyện vui vẻ Thì anh Cảnh gọi điện cho tôi Vừa lướt đồng ý cô đã nghe được giọng bực bội của anh qua điện thoại Phương, em làm cái gì mà cả ngày hôm qua tới giờ Anh gọi cho em không được Tôi tỏ ra vẻ mặt có lỗi trước mắt mếu máu nói với anh Em bị mất điện thoại từ trưa hôm qua Khi đi ở trung tâm thương mại Hôm nay mới mượn điện thoại để đăng nhập vào tài khoản của mình đây làm cái gì phải cẩn thận chứ. Anh ở xa em không liên hệ được. Em có biết rằng anh khó chịu và lo lắng lắm không? Em xin lỗi mà. Cảnh hỏi han tôi được mấy câu, rồi bất chợt nhìn thấy miếng băng dán trên trán của tôi, giọng của anh bắt đầu lo lắng rõ rệt. Này, em làm sao thế hả? Chán em bị làm sao thế kia? Tôi liếc nhìn chú Tuấn, vô tình cũng thấy chú Tuấn đang quay sang nhìn tôi. Tôi không biết phải giải thích với Cảnh như thế nào. Đèn tìm đại một lý do để nói. À em đi đứng không cẩn thận, nên đập đầu vào cạnh cửa ấy mà. Cảnh lúc này tặc lưỡi. Lại nữa rồi, thế vết thương có sâu không? Dạ không, bị xước một tí mà, em ổn rồi. Ổn cái gì mà ổn, vạch tóc lên anh xem nào. Dán bằng to tướng thế kia, mà cứ bảo là ổn à. Cảnh lúc này đã quát lên, còn tôi thì im re, không dám ho he tiếng nào. Được một chặp, anh thở dài rồi nói với tôi. Hay thôi, về Việt Nam với anh đi. Anh lo cho em. Không được, em mới qua đây được hơn một tháng. Em muốn học hành đàng hoàng. Em muốn tự chủ, chứ không muốn phụ thuộc vào ai hết. Em chưa về đâu. Nhưng ở đấy, anh không yên tâm. Mới có một tháng thôi mà bị thương rồi. Em như thế này, làm sao mà anh bên này yên tâm được chứ? Em không sao đâu, bị có một tí mà. Anh đừng quan trọng hóa vấn đề như thế Thôi được rồi Nếu như còn lần sau nữa Anh không liên hệ được với em Phát hiện em bị thương linh tinh thế này Anh sẽ bay qua Hàn Quốc đón em về Em cứ liệu đi Nói xong cảnh cúp máy ngang Chắc lại giận dỗi tôi rồi Chú Tuấn thấy vậy Liền lên tiếng nói ngay Bạn trai của cháu trẻ con nhỉ Cháu cũng thấy như thế Chắc là có lẽ Anh ấy lo cho cháu Lo cái gì mà lo, đúng là đồ con nít. Chỉ muốn sở hữu người khác ấy. Chú Tuấn hắng giọng nói như vậy. Ô hay, ông chú hôm nay lạ thật. Tự nhiên, không không cũng quay sang bực mình. Tôi im dè, chả hiểu ông ấy đang suy nghĩ cái gì. Vừa về đến nhà, ông chú đã quay trở lại trạng thái vui tươi, sắn tay áo lên và chuẩn bị nấu nướng cho tôi ăn. Còn dặn dò tôi là ngồi im ở phòng khách, coi phim và đợi chú. Không được đi linh tinh, kẻo ngã tôi nhìn thân hình cao lớn với phong dáng rất đẹp sơ mi y quần âu sang chảnh tay áo được sắn lên gọn gàng tạp dề đeo trước người phẳng phiu khiến tôi không khỏi động lòng vì hình ảnh đó chú tôi đúng thật là hoàn hảo biết bao phải chăng ông ấy bỏ được cái tính lăng nhăng đi nữa thì đúng là cực phẩm trên cuộc đời này không có ai có thể đọa được nhìn chú tuấn loay hoay xào xào nấu nấu trong bếp gương mặt điển trai điềm tĩnh là thường Lòng tôi có một cảm giác bình yên đến lạ. Là... Được một lúc sau, chú ngước mắt lên bảo với tôi. Phương ơi, đợi thêm 5 phút nhé, đồ ăn sắp chín rồi. Chú hay nấu ăn lắm à? Cháu thấy tay chú làm thoát thoát tới kia. Không có, mấy năm rồi chú không nấu nướng gì. Cháu ốm ấy, nên chú mới chăm cháu thôi. Cháu có thấy mình vinh dự không? Này nhá, sao chú nằng nặc đòi chứ? Cháu đâu có ép đâu. Ừ thì không ép là chú tự nguyện Nhưng mà cháu phải nhớ Cháu là người vô cùng vinh dự Khi được thưởng thức tay nghề siêu đỉnh của chú đấy Không ai dễ gì Được chú nấu cho ăn đâu Tôi cười híp mắt gật đầu Rồi sực nhớ ra bà Vân Nên hỏi ngay Hôm nay chị Vân Không qua à chú Không, qua làm gì Sao lại không qua Chú đừng nói với cháu là chú bỏ chị ấy rồi Sau đó Chú lại quen cô khác rồi nhá. Chú Tuấn vừa đưa môi canh lên miệng thử. Nghe tôi nói xong thì động tác chợt khượng lại. Chú đưa mắt nhìn tôi chăm chăm. Cháu nghĩ chú là người như vậy à? Tôi gật đầu ngay lắc tử. Chú Tuấn lúc này thở dài và nói tiếp. Không có chuyện đó. Với cả từ nay cháu cứ yên tâm. Chú có quen ai, cũng không bao giờ đưa về nhà. Để hạn chế gây sự với cháu chứ. Vậy thì có bất tiện cho chú không? Dù gì thì cũng là mối quan hệ riêng tư của chú mà Nhưng mà Phương Quan trọng hơn Câu nói vừa rồi của chú Tuấn Như một tiếng gõ mạnh vào trái tim của tôi Khiến cả người của tôi ngây ra Chẳng biết chú Tuấn nói xong Có suy nghĩ gì không Chỉ biết rằng khi nghe xong câu nói đó Hai bên má của tôi bất chợt nóng đỏ Tôi im lặng Vừa đại cuốn thập chí trên bàn Và đọc lướt qua Tôi không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác lạ lùng thế này Mãi sau này tôi nghĩ hiểu, cái cảm giác đó chính là khởi nguồn của những vấn vương mơ hồ tự trong tim của tôi. Dưới sự thúc giục và chăm sóc tận tình của chú Tuấn mà chỉ vài ngày sau đó, chân tôi có thể đi lại bình thường, thậm chí chạy nhảy và hoạt động mạnh cũng rất ok. Chú Tuấn có vẻ hài lòng về thành quả của mình, cứ mỗi lần đi ngang chạm vào mặt tôi, chú đều tùm tìm cười, ra vẻ tự hào lắm. Công nhận chú xứng đáng được mệnh danh là người đàn ông có bàn tay vàng trong làng chăm sóc người bệnh. Cháu có thấy thế không? Không phải đâu, do sức đề kháng cơ thể của cháu tốt, nên cháu mới khỏi nhanh như thế. Này này, Phương, khen chú một câu không được à? Buồn thật đấy. Nhìn gương mặt nhăn nhó, cố gắng tỏ vẻ buồn đến thảm thương của chú Tuấn, mà tôi phải bật cười. Còn đâu là ông chú ngoài im, lạnh lùng của mọi ngày chứ? Đúng là ở trong chăn thì mới biết chăn có giận Ở cạnh chú ông già này tôi mới biết Chú ấy không những già Mà lại còn rất trẻ con thấy tôi cười thích thú Và chăm chú nhìn mình Chú Tuấn ngơ ngác hắng giọng Lại nghĩ xấu về chú chứ gì Chú biết ngay mà Phương chẳng bao giờ yêu thương chú gì Khen cũng không ai Chắc là tất nhiên nghĩ tốt về chú lại càng không rồi Ơ hay Cháu nghĩ xấu về chú hồi nào Chú đi quốc trong bụng của cháu đấy à Nhìn cái mặt của cháu kia kìa Cười gian gian là biết ngay rồi Chú Tuấn quay người lại Không thèm nói chuyện với tôi nữa Tôi đoán thầm rằng chú ấy lại lên cơn rỗi tôi Nên nhanh chóng Tôi sấn sổ lại gần Nắm lấy tay của chú Sau đó kéo qua kéo lại van lơn Chú Chú đừng nói là chú đang giận cháu đấy nhé Ơ này Chú giận cháu thật đi à Ơ kìa chú Tuấn Chú Tuấn nghe xong bất chợt quay người lại khiến cho tôi bất ngờ lùi chân về phía sau, chân va phải cạnh ghế nên té ngửa ra đằng sau, cũng may chú ấy nhanh tay tóm gọn lấy eo của tôi, sau đó kéo cả người tôi đổ ập vào người của chú. Đấy đấy, suốt ngày ngã lên ngã xuống. Hai tay của tôi vẫn đang đặt lên vai của chú Tuấn, ngước mắt lên nhìn chú và chu mỏ nói lại ngay. Chú chịu nói chuyện với cháu rồi đè. Ô này Sao lại im lặng rồi Tôi nhăn mặt trao mày nhìn chú Chú ấy cũng đang cúi người Và chăm chú nhìn tôi Đôi mắt khẽ cong cong để lộ ý cười bớt nhăn nhó lại đi Mới tí tuổi đầu Mà mặt nhăn nhó y như bà già Kệ cháu Già cũng kệ cháu Nhưng mà xấu đấy Chả làm sao Xấu nhưng vẫn có người yêu là được Mới xấu sơ sơ Thì người ta chưa nhận ra đâu Ý, xấu sâu đậm Thì người ta mới bỏ cho Người ta bỏ thì cháu đi tìm người khác uhm, Đẩy người muốn yêu cháu Chú Tuấn lúc này đưa tay cốc nhẹ vào chán của tôi Nghiến rằng kèn két Nói cái gì cũng cãi cho bằng được Cãi chưa à Phải cãi lại bằng được chứ ạ Phải có khả năng tự đứng lên độc lập bảo vệ mình chứ Chú tay cháu nói như thế có đúng không Đúng đúng Thế thì ba ngày nữa Tự ở nhà một mình có được không Chú Tuấn nói tôi đây Tim tôi tự nhiên cảm thấy hững đi mất vài nhịp Chả hiểu tại sao lại thế Chắc có lại mấy ngày qua ở nhà chú Tuấn Chú ấy đã chăm cho tôi Nên giờ chú ấy nói tôi phải ở nhà một mình trong vài ngày Lòng tôi cứ buồn làm sao ấy Mặc dù hơi buồn Nhưng tôi cũng miễn cưỡng gật đầu xác nhận Dạ được Chú có việc gì à Chú Tuấn kéo tay ấn tôi ngồi xuống ghế Sau đó từ tốn giải thích với tôi Ừ, chú đi công tác khoảng 3 ngày Cháu ở nhà tự lo mọi thứ nhá Dạ, cháu biết rồi Còn nữa Có chuyện gì phải gọi cho chú, biết chưa? Cháu biết rồi mà, cháu lớn rồi Đúng, Phương lớn lắm rồi Chỉ có điều hơi bất cẩn một tí Giống như khi nãy Chú mà không kịp đỡ Có khi bây giờ cũng sức đầu mẹ chán rồi Ở nhà hay là đi học Cẩn thận, nghe chưa? Tôi gật gù, nghe theo lời dặn dò của chú Tuấn Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cứ làm sao ấy Tại sao chú Tuấn lại dặn dò tôi việc cẩn thận Đáng lẽ ra Tôi cẩn thận cho tôi Chứ tại sao lại cẩn thận cho chú Ngẫm nghĩ một hồi Tôi mới nghệt mặt ra và hỏi lại Cháu không hiểu Không hiểu cái gì Tao lại cẩn thận giùm chú Mà không phải là cẩn thận giùm cháu à Bởi vì cháu có làm sao Thì chú không an tâm làm việc Cháu ổn thì chú ổn Nên cháu vui lòng cẩn thận giùm chú Nghe chưa Câu nói ấy của chú Tuấn Mang nhiều hàm nghĩa dễ sợ Và câu nói ấy cũng rất đáng yêu Trong lòng tôi nghe xong Hoa nở bung bét Bởi vì sự ngọt ngào này Nhìn bóng lưng của chú Tuấn dần rời xa Tôi theo thói quen Mà gọi với lại Thế khi nào chú đi Sáng sớm ngày mai Chú có mua đồ nấu nướng để sẵn trong tủ lạnh rồi đấy. Phương ở nhà chịu khó nấu ăn. Nghe chưa? Đừng có ra ngoài. Ăn uống không đảm bảo đâu. Vâng ạ, cháu biết rồi. Sáng hôm sau, trước khi rời nhà đi công tác, chú Tuấn có bảo tôi đưa điện thoại cho chú mượn làm việc một chút. Ngẫm lại tôi thấy bản thân mình, cũng vô ý vô tứ quá. Từ hồi bị mất điện thoại tới giờ, là cầm và sử dụng điện thoại của chú Tuấn biết mà không thèm trả lại cho chú. Và tôi cũng chưa bao giờ cảm ơn chú dù là một câu. Tôi ái ngại nhìn chú Tuấn, đang chăm chú thao tác gì đó trên chiếc điện thoại. Cháu quên mất, hôm tới giờ cháu chưa mua điện thoại mới để trả lại điện thoại cho chú. Nếu chú cần mang đi để sử dụng, chú cứ cầm đi ạ, cháu cũng không dùng máy Chú Tuấn vẫn chăm chú thao tác trên điện thoại. Mãi một lúc sau đó, chú mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Chú sử dụng xong rồi, Phương cứ cầm lấy mà dùng. Cần thì chú sẽ đòi, còn bây giờ thì chưa. Cháu nói thật mà, chú cứ cầm theo đi ạ. Không phải lo, cầm lấy, có cái gì, chú còn gọi chứ. Chú Tuấn vừa lái xe rời đi, tôi cảm nhận được sự trống rỗng nơi ngôi nhà của mình. Đang đứng bần thần trước cửa, tôi nghe tiếng của Việt vang lên. Phương, chuẩn bị xong chưa? Mình đi học thôi. Nói mới nhớ hôm nay tôi có tiết học quan trọng ở trường, thế mà chú Tuấn vừa rời đi, tâm hồn cứ như thể lơ lửng trên mấy tầng mây vậy. Cũng may có Việt kéo tôi lại. Việt lái xe chở tôi đến trường, trên đường đi tỏ rõ sự thắc mắc. Chú Tuấn đâu? Sao mình không thấy? Chú tớ Hôm nay sao cậu lại hỏi chú của tớ? Thì mọi lần đến đón cậu đi học, ông ấy chả đứng ngay trước mặt, sau đó hầm hầm nhìn tớ à? Việt vừa kề vừa quay sang nhìn tôi, gương mặt mô tả giống như là y bong sắc thái của chú Tuấn, khi ấy khiến cho tôi nhịn không được. Cậu hay thật đấy, đóng đạt y chang chú Tuấn. Mà này, sao tôi có cảm giác ông chú của cậu hơi ghét tớ nhỉ? Lần nào tớ đến cũng bày ra cái khuôn mặt nhăn nhó. Sao mà tớ biết được chứ? Tớ hỏi thật đấy, ở nhà ông ấy có khó với cậu thế Không. Không ở nhà như trẻ con ấy, hở một tí là dỗi, nhưng mà cũng hay cười. Tôi hít mắt nhìn Việt, cố gắng mô tả cho cậu ấy có thể tưởng tượng được gương mặt vui vẻ của chú Tuấn. Việt nhìn tôi, mắt tròn mắt dẹt, dễ thương thật đấy. Sao cơ? Cậu bảo chú Tuấn dễ thương nhỉ? Không, chú của cậu thì trời có sập xuống vẫn không dễ thương được. Ý tớ là cậu dễ thương. Cậu bảo tớ dễ thương thì tớ nhận. Bởi vì tôi thấy tôi đáng yêu thật Nhưng mà chú Tuấn cũng dễ thương lắm chả qua là cậu chưa từng chứng kiến Bộ dạng khi chú ấy dễ thương thôi Ừ Cậu không tin à Không Vậy thì hôm nào tôi lén quay lại cho cậu xem Đảm bảo với cậu Cậu sẽ mê chú ấy đến gục ngã Thế là cậu mê ông ấy à Suốt ngày thấy khen Ừ Việt nghe xong quay sang hầm hè nhìn tôi Bằng một cái lườm cháy mặt Sau đó lên giọng ngay Tỉnh táo lại đi cô nương ạ Ông chú của cậu không hề đáng yêu như cậu tưởng đâu Ông ấy vừa già vừa lớn tuổi Cậu không nghe cái câu Gừng càng già càng cay à Cái cậu này Bị làm sao thế Tớ bảo tớ mê ông ấy Chứ có yêu ông ấy đâu Người như chú tớ Không bao giờ yêu được Với cả tớ cũng có người yêu ở Việt Nam rồi Cậu đừng có nghĩ linh ta linh tinh Chiếc xe bỗng nhiên thắng kít lại Làm cho tôi giật mình Đang còn định thần chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra Thì Việt quay sang nhìn tôi Bằng ánh mắt thấp thoáng đau lòng Cậu ấy từ tốn Nhắc lại câu tôi vừa nói Cậu có người yêu Ở Việt Nam rồi á Ừ sao thế Sao cậu không kể với tớ Cậu có hỏi tớ đâu Sao tớ không thấy cậu liên lạc nhiều với người đó tôi liên lạc làm sao cậu biết được? Mà Việt, cậu làm sao thế? Đang chạy xe, tự dưng lại phanh gấp như vậy. Cậu có biết là nguy hiểm lắm không? Việt nhìn tôi một chặp, sau đó mới quay đi và thở dài. Ừ, không sao đâu. Chặng đường đến trường còn lại, Việt im re chẳng nói tiếng nào nữa. Thái độ của Việt khiến cho tôi hoài nghi. Lẽ nào Việt thích tôi? Mà nghĩ đi nghĩ lại, thì sao có thể như vậy được? Chúng tôi mới quen nhau còn chưa được một tuần, và trước giờ tôi vào việc cư xử với nhau như những người bạn bình thường, thì làm sao có chuyện, cậu ấy dễ dàng thích tôi được. Nhưng mà cứ im lặng thế này, khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi quyết định chủ động mở lời trước. đại Việt, có chuyện gì với cậu thế? Nãy giờ đang nói chuyện vui, tự dưng lại im lặng. Không có gì đâu, tại tớ hơi mệt. Tôi cố gắng bắt chuyện, cặng hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Việt chẳng buồn đáp lại. Xuống tới cổng trường thì lặng lặng vào trong lớp học luôn, chẳng thèm đợi tôi nữa. Tôi cảm thấy buồn trong lòng nhiều lắm, nhưng tính tôi trước giờ bướng bình có thừa, cái tôi của tôi nó còn cao ngút ngàn. Thế nên nếu Việt đã lựa chọn không nói chuyện với tôi, thì tôi cũng chọn cách im lặng. Ra về tôi đi bộ ra trạm xe buýt rồi bắt xe về nhà. Xác định sẵn trong đầu sẽ không đi cùng với Việt nữa Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy không thèm trả lời lại thôi Chàng thèm đợi tôi Là cả người tôi lại muốn bùng cháy Tức ảnh ách cái mình Xe buýt dừng lại ở trạm trung chuyển Tôi ngồi đợi để bắt chuyến số 2 Từ nhà tôi tới trường khá xa Phải trải qua những hai lần bắt xe Nên quãng đường từ trường về tới nhà Cũng mất gần hơn 1 tiếng đồng hồ Đang ngồi nhìn trời ngắm mây thì chuông điện thoại của tôi reo lên là Việt gọi cho tôi. Cậu đang ở đâu đấy? Trên đường về, có chuyện gì thế? Tại sao không đứng ở cổng trường đợi tớ mà lại về trước như vậy? Cậu có biết tôi đứng chờ cậu hơn nửa tiếng đồng hồ gì không? Giọng nói của Việt vang lên có phần giận dỗi. Tôi nghe Việt nói như vậy mà lùng bùng lỗ tai. Tôi tức mình nên xả lại luôn. Cậu đi về đi. Từ nay về sau, tối tự đi về. Không phiền cậu. Xin lỗi nhé, vì về trước mà không báo với cậu. Cũng giống như cậu bỏ đi trước, mà cậu không hề nói với tớ một tiếng nào. Không để Việt trả lời nữa, tôi cắt máy ngang. Dù sau đó Việt có gọi thêm cho tôi vài cuộc, tôi cũng ấn chặn số không thèm nghe. Ngồi được một lúc, xe buýt thì chẳng thấy đâu, mà trời lúc này tự dưng đổ mưa lớn, làm cho tôi cùng những hành khách ngồi chờ, ướt như chuột lột. Ông trời đúng là hiểu lòng người ghê gớm Lòng tôi lúc này đã buồn rời rượi, Mà ông còn làm cho cảnh vật xung quanh buồn cùng với tôi Lê đôi chân nặng nhọc về đến cổng nhà Tôi đã thấy Việt đứng như trời trồng ngay đó Thấy tôi ướt chèm chẹp Cậu ấy chạy lại Tỏ thái độ lo lắng vô cùng Phương Cậu có làm sao không Không Này Tôi đợi cậu nãy giờ ừ, Cũng ướt không kém cậu đâu Nhìn đi Thế cậu làm sao? Tôi đi đến từ trạm xe buýt để tìm cậu đấy. Tại sao lại đi tìm tôi? Phương, cho tôi xin lỗi. Thái độ hồi sáng của tôi không được đúng cho lắm. Thôi, tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi vùng vằng đẩy cửa vào nhà. Việt cũng cun cút đi theo. Khi tôi định đóng cửa lại, thì Việt đã nhanh chóng đưa tay giữ lại ngay. Phương, cho tôi xin lỗi. Tôi vào nhà được không? Cậu chả có lỗi gì đâu, cậu đi về đi. Này, Phương! Việt sau đó hắt xỉ liên tục, tôi đến là ngắn ngầm với cậu ta. Bây giờ cậu ta như thế này rồi, thì làm sao mà tôi nỡ đuổi cậu ta về? Tôi bèn đẩy cửa để Việt vào trong nhà. Việt thấy như vậy thì cười toe toét, rối rít cảm ơn. Cảm ơn cậu nhé, vào nhà ấm áp hẳn ra. Tôi bước vào phòng thay đồ, tiện tay mang cho Việt cái khăn lông ném vào người cậu ta. Vào trong nhà vệ sinh, lau người đi. Nhưng mà tôi không có đồ mặc. Còn cái khăn này thì bé quá, quấn không đủ. Việt vừa nói, vừa ái ngại cúi đầu. Tôi đến bó tay với cậu ta. Tôi vòng ra sân phơi đồ phía sau, thấy một bộ đồ thể thao của chú Tuấn đang treo sẵn trên móc. Bèn tặc lưỡi, lấy đại và đưa cho Việt mặc. Không quên căn dặn cẩn thận. Đồ của chú Tuấn đấy. Mặc rồi đi sấy đồ ướt của cậu đi. Tí nữa trả lại cho chú ấy. Tôi biết rồi, bà Phương này, cậu hết giận tôi chưa? Tôi không giận cậu, tôi bình thường. Việt nhìn tôi, lơ đánh lên tiếng. Nhà cậu còn gì ăn không? Tôi hơi đói. Hôm nay lần đầu tiên được vào nhà, chủ nhà cũng nên đãi khách. Cái gì đó ăn được chứ? Tôi định lao đến đấm cho cậu ta vài đấm. Hồi sáng còn hùng hồ không thèm trả lời tôi. Vậy mà bây giờ lại díu dít liếu lo nói chuyện đòi hỏi đủ thứ, tôi nhăn nhó nói ngay. Cậu đi tắm đi, tí ra đây rồi ăn. Tôi vào bếp mở tủ lạnh, định nấu qua loa vài món, nhưng khi nhìn tủ lạnh chất đầy đồ ăn, phần đầu đó rõ ràng ngăn nắp thì bản thân lại vô thức mỉm cười. Ông chú của tôi quả thật là chu đáo hết phần thiên hạ. Ông ấy đi công tác có 3 ngày mà như thể đi công tác cả tháng vậy, lại còn đáng yêu hơn. Khi trên mỗi bọc đồ ăn đều ghi chú rõ ràng từng chi tiết. Thịt này chú mua vào ngày mùng 6 tháng 8. Nếu cháu có lấy ra nấu thì dã đông, rồi bỏ chút muối vào ngâm nhé. Cháu có thể bỏ vào lò nướng, nướng cho nhanh. Gia vị, chú gói riêng từng gói rồi, chịu khó đọc cho kỹ nhé. À rau này mua vào ngày mùng 8 tháng 8, cháu nên ăn sớm, không lại hư, mất ngon. Đọc từng dòng từng chữ... Mà chú Tuấn viết để lại, lòng tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường, cứ như thể vừa có một dòng nước ấm chảy qua. Tôi vui vẻ lấy đồ, sắp ra và chuẩn bị nấu nướng. Khi Việt tắm xong thì cũng lao ngay, nhanh chóng phụ tôi. Nhìn cậu ta hơi nhỏ người trong bộ đồ thể thao của chú Tuấn mà tôi cảm thấy buồn cười. Ông chú của tôi đúng là một cực phẩm. Việt thường ngày cũng thuộc dạng to cao, tướng tá chuẩn thế. Màu hôm nay giống như chiếc chìm trong bộ quần áo thể thao của chú Việt thấy tôi nhìn mình Cậu ta hắng giọng nói ngay Chú của cậu Đúng là không có thẩm mỹ về thời trang Bộ đồ này không hợp với giới trẻ chút nào Tôi nghe xong thì gằn giọng Không hợp thì cởi ra trả đấy Ấy tớ đùa ấy mà Tôi vừa vươn tay kéo áo Việt đòi áo lại Việt thì dùng cả hai tay dự áo và hét toáng cả lên sau đó còn năn nỉ tôi thôi mà Phương, tớ đùa đấy đùa? cậu dám thách tớ à? chúng tôi đang vui vẻ chiêu nhau thì giọng nói của chị Vân vang lên hai người đang làm cái gì thế? chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn chị Vân, người tình của chú tôi người mà cả tuần nay tôi không thấy bén mảng tới nhà chị ấy nhìn Việt sau đó liếc sang tôi Với ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ Anh Tuấn mới đi công tác được ngừa ngày Mà mày đã đem trai về nhà đùa giỡn rồi Đúng là đồ con đĩ. Đây chị kia Chị ăn nói cho cẩn thận Việt bực mình gằn giọng, Vân thấy thế liền ôm bụng cười ha hà. Lại còn mặc đồ của người yêu tao mà không biết ngược Đúng là đồ trẻ con Bố lá bố tét. Việt tiến tới định nói gì đó Nhưng tôi đã kịp kéo tay cậu ấy lại Chủ động bước lên đứng đối diện với chị Vân Chị qua đây làm gì thế? Nhà người yêu của tao Tao qua lúc nào mà chả được Nhưng mà người yêu chị không có nhà Người trong hộ nhà này là tôi Tôi không tiếp chị Mời chị về cho Tao về để cho chúng mày tiếp tục hú hí với nhau à? Ừ. Rồi lôi nhau ra làm tình trên giường của người yêu tao à? Tôi thẳng tay Tát bốp vào mặt của Vân và quát lớn Chị biến ngay cho tôi Cái loại con gái ăn nói mất dậy Thì không nên ở đây Vân nghiến rằng nghiến lợi ken két Định lao đến đánh tôi Thì Việt đã tiến đến bên cạnh tôi từ lúc nào Có vẻ chị ta thấy mình Đang trong tình huống bất lợi Nên không dám đụng tay đụng chân hàm hồ với tôi Chỉ đưa tay Chỉ thẳng vào mặt tôi và cảnh cáo Mày được lắm con đĩ, Tao nhất định Sẽ không để yên cho mày Rồi một ngày mày phải quỳ dưới chân của tao mà xin lỗi Đổ còn chó Vân nói xong thì bỏ đi Việt vẫn không khỏi nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng Này Cậu gan thế Trước giờ tớ đâu có hiền Đánh một lần cho chừa cái tôi ăn nói linh tinh Không ai dậy được chị ta Thì để đấy tớ dậy. Với cả tính sổ luôn chuyện hôm trước Tớ bị thương về nhà bấm chuông liên tục Mà chị ta không thèm ra mở cửa Vậy là đang còn nhẹ đấy Việt nở một nụ cười rạng rỡ Vỗ tay liên tục Gật gù, tâm đắc khen tôi Sau khi ăn uống xong xuôi Việt còn trần trừ đòi nán lại thêm một chút Nhưng tôi không chịu Nhất quyết đòi đuổi cậu ta về nhà cho bằng được Khi Việt vừa về Cũng là lúc tôi dọn dẹp nhà cửa lau chùi mọi thứ cho thật gọn gàng Xong việc cũng là lúc đồng hồ điểm 10 giờ tối Lúc này tin nhắn điện thoại của tôi vang lên Tôi cứ tưởng ai nhắn tin cho mình Tôi mở điện thoại ra xem Thì thấy không phải vậy Tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại Là Vân gửi cho ông chú của tôi Tôi tò mò Ấn vào xem sao Thì phát hiện ra ông chú của tôi Chưa thoát một áp phần mềm Tin nhắn Vậy nên tin nhắn Vân gửi tới Tôi đọc được ngay Nội dung vòn vẹn vài câu hỏi thăm Xến rện Anh Tuấn, anh đi công tác à? Có nhớ em không? Sao anh không trả lời em? Em ở nhà nhớ anh muốn chết À em có chuyện muốn kể cho anh nghe này Chuyện cực kỳ hấp dẫn luôn Về đứa cháu gái yêu quý của anh Anh có muốn nghe không Hai tin nhắn đầu tôi không thấy ai trả lời Đến tin nhắn thứ ba Khi có nhắc đến tên tôi trong đó Thì tin nhắn trả lời từ ông chú tôi hiện lên Nói đi chuyện gì Ban đầu tôi chỉ định xem trộm một chút thôi Nhưng vì tò mò và câu chuyện còn nhắc đến tôi Nên tôi để yên điện thoại Xem thử chị ta nói gì về mình Vài giây sau trên màn hình hiện lên bức ảnh Tôi và Việt đang đứng sát cạnh nhau Như thể ôm nhau vậy Đây đúng là cái đoạn chúng tôi đang đòi nhau cái áo Thế mà Vân đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó Chị ta còn nhắn tin kèm theo Em qua nhà anh lấy đồ Thấy hai đứa nó đang quấn lấy nhau Cháu anh còn dày mặt đến mức Lấy đồ của anh cho thằng bé kia mặc Em nói sợ anh không tin Nên mới chụp hình Làm bằng chứng cho anh xem đây này Ừ, cảm ơn cô Anh Tuấn Sao anh lạnh lùng với em thế Đấy, em nói con bé đấy Nó không có vừa đâu Nó nhìn thì có vẻ ngây thơ trong trắng Chứ dẹo trai phải biết Anh nghĩ mà xem Anh vừa đi công tác được nửa ngày Nó đã dám làm cái chuyện đó rồi Chưa kể, khi em phát hiện ra nó với thằng kia đang tình tứ quấn lấy nhau Chúng đó còn đang nấu ăn cùng với nhau Em lại, em chỉ nhắc khéo thôi Thì nó tát em một cái Anh xem đây này Kèm theo tin nhắn là bức ảnh gương mặt của Vân In hẳn 5 ngón tay của tôi Vân hậm hực tiếp tục ghi âm Em đau lắm, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em Tôi ngắn ngầm trước tài đạo diễn của Vân Đúng hôm nay là lần đầu tiên tôi chứng kiến được cô ta đâm sau lưng mình. Quả này có lẽ hơi thâm. Tôi mất kiên nhẫn, không cần đợi xem chú Tuấn nói gì với chị ta nữa. Tự lấy điện thoại, nhắn tin cho chú luôn. Lần này, tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là chơi bẩn. Chú ơi, chú ngủ chưa? Chú chưa? Sao thế? Hôm nay ở nhà không có chú, cháu thấy vắng vẻ quá. Tôi biết thừa chú Tuấn đang nhắn tin với chị Vân và chị ta đang hậm hực các thứ để kể xấu tôi nên tôi quyết tâm nhắn tin lôi kéo chú tập trung nhắn tin với tôi và bỏ qua chị ta cho biết mặt chú Tuấn thả một ai con mặt cười và không quên dò hỏi tôi chú tưởng không có chú thì còn có người khác đấy chú lại trêu cháu cháu làm gì có ai mà cháu có chuyện này muốn kể cho chú nghe Chuyện gì thế? Cháu gọi cho chú được không ạ? Được Thế là tôi gọi cho chú Tuấn Kể cho chú nghe toàn bộ sự việc từ sáng tới chiều Nói một thôi một hồi muốn hết hơi Chú Tuấn vừa nhìn tôi vừa cười vừa nói Nói từ từ thôi Chú vẫn đang nghe Chưa có bỏ đi đâu đâu Nhưng mà chú hiểu rõ mọi chuyện chưa ạ? Rồi Chú có trách cháu không ạ? Trách chuyện gì? Chuyện cháu tát cô người yêu của chú. Không. Chú công tâm đấy. Cháu tưởng chú mà trách cháu chuyện đó. Thì cháu... Thì cháu làm sao? Thì cháu rỗi chú luôn. Yêu đương gì đâu mà toàn gặp mấy cái bà hãm ơi là hãm. Ơ này. Ơ ơ cái gì? Chú ấy, sau này tìm người đàng hoàng mà yêu. Chú đẹp trai phong độ nhiều tiền như thế. Thiếu gì người tốt mà cứ đâm đầu vào mấy bà đấy. Cháu chẳng thấy ưng bụng gì cả. Thôi được rồi, vậy cháu ngắm xem, ai là cháu ưng bụng thì bảo chú, chú cưới luôn. Tôi bật cười, lúc này mắt đã díu lại, miệng ngáp ngắn ngắp dài. Nhưng khi thấy tin nhắn báo đến của Vân liên tục cho chú Tuấn, thì tôi vẫn cố gắng kiếm chuyện để buôn tiếp với chú ấy. Vân liên tục nhắn tin. Anh ơi, anh đâu rồi? Sao anh không trả lời em? Vậy là tôi cứ nói chuyện như vậy với chú gần 2 tiếng đồng hồ. Khi mặt tôi biểu hiện rõ sự ngái ngủ thì lúc này chú Tuấn mới nói với tôi Thôi cháu ngủ đi mai còn đi học Không sao đâu cháu nói chuyện tiếp được mà Hôm nay làm sao thế chú thấy Phương hơi lạ lạ đấy nhá Tin nhắn của Vân tiếp tục nổi lên công nhận bạn này kiên trì lắm tôi ngáp ngắn ngáp dài nói với chú Tuấn Chú ơi chú canh cho cháu ngủ có được không Chú Tuấn nhìn tôi im lặng, ánh mắt toát lên đôi phần khó hiểu. Cháu sợ cái gì à? Tôi thì nào có sợ cái gì đâu. Trước giờ ma cỏ tụi trong xóm hủ tôi, tôi còn chả sợ. Nhưng vì buồn ngủ quá, nên tôi mới ử đại. Vâng, ở nhà một mình cháu sợ. Cháu để điện thoại thế này. Chú cứ làm việc rồi trông cho cháu ngủ nhá. Chốc chốc cháu mở mắt mà không thấy chú. Là cháu giận chú đấy. Giọng nói trầm khàn của chú Tuấn vang lên. Tôi được rồi, cháu ngủ đi. Chú canh cho. Tôi nở một nụ cười mãn nguyện, chìm sâu vào trong giấc ngủ, trong lòng cảm thấy sung sướng, thỏa mãn vô cùng vì tôi đã chơi được chị Vân một vố cực mạnh. Nhưng song song với điều đó, tôi cũng không ngờ rằng chính cái gật đầu đại và thừa nhận là ở một mình cảm thấy sợ hãi mà tôi đã đẩy bản thân mình vào nhiều tình huống, sợ khóc, sợ cười với chú Tuấn sau này. Sáng hôm sau, khi ánh nắng vàng vọt nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, tôi mới choàng mình tỉnh giấc, quay sang nhìn thấy điện thoại của mình vẫn đang trong tình trạng kết nối và màn hình hiện lên là gương mặt đang chăm chú làm việc của chú Tuấn. chẳng nhẽ chú ấy thức suốt đêm để làm việc hay sao? tôi giật mình ngơ ngác hỏi ngay. ô chú, chú đừng nói. Làm chú thức cả đêm. Bây giờ còn chưa đi ngủ đấy nhá. Ừ, chú chuẩn bị ít tài liệu. Để ngày mai có cuộc họp quan trọng. Trời đất ơi, chú làm việc như thế. Làm sao mà có sức ạ? Chú Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt toát lên vài phần sường sốt. Nhưng rất nhanh sau đó quay trở lại trạng thái bình thường. Chú quen rồi. Mà hôm nay, sao cháu dậy sớm thế? Không ngủ thêm một tí. Cháu cũng muốn lắm. Nhưng mà lát nữa cháu phải đi học rồi À chú ơi Chúc chú một ngày siêu tốt lành Cảm ơn Thôi dậy chuẩn bị đi học đi Chú chuẩn bị để đi họp đây. Tôi nhìn chú vừa gãi đầu Vừa cười như một con dở Cháu cảm ơn Cảm ơn chú đã trông cho cháu ngủ suốt đêm qua Cháu ngủ ngon lắm Mà chú họp đến mấy giờ thì xong ạ Hôm nay chắc tầm 6 giờ Có gì xong Chú nhắn tin cho Phương nhé. Vâng ạ. Có lẽ đây là cuộc gọi điện thoại dài nhất trong lịch sử của tôi từ trước tới giờ. Những gần 7 giờ đồng hồ, điều mà tôi chưa bao giờ làm trước đây, kể cả với cảnh. Nghĩ đến sự chu toàn, ấm áp của chú Tuấn mà tôi bất giác mỉm cười. Không ngờ ông chú của tôi, ngoài những điểm xấu ra thì bên cạnh cũng có kha khá những điểm tốt, đáng để tâm đi chứ. Đang vui vẻ bởi vì sự ngọt ngào mờ màn cho đầu ngày mới thì tin nhắn nũng nỉu của chị Vân trên app chat bắt đầu nhảy lên tinh tinh. Anh ơi, anh dậy chưa? Đêm qua anh không trả lời tin nhắn của em. Anh bận gì à? Anh đâu rồi? Anh Tuấn ơi! Tôi đọc được những dòng tin nhắn của Vân mà thầm buồn cười trong lòng nghĩ đến chuyện nếu chị ta biết được rằng chính tôi là nguyên nhân làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa chị ta và chú Tuấn chắc là chị ta sẽ tức đến nổ não mất đúng là đời còn dài và chuyện hay còn nhiều tôi đã quyết tâm làm gì thì tôi sẽ dốc hết sức làm tới nơi tới chốn để chị ta hiểu được rằng chính sự ngu ngốc ghen tuông vớ vẩn của chính mình sẽ khiến cho chị ta mất tất cả tiếng chuông cửa bên ngoài kéo tôi về thực tại giọng cô Việt vang lên Phương ơi, chuẩn bị xong chưa? Tôi nháo nhào liếc nhìn đồng hồ. Trời đất ơi, tôi mất gần 20 phút đồng hồ cho việc suy nghĩ vớ vẩn. Tôi nhanh chóng lau ngay vào nhà vệ sinh khi nhìn bản thân mình trước gương. Tôi mới nhận ra ánh mắt sừng sốt khi nãy của chú Tuấn. Đúng là có nguyên do. Lúc này tôi chẳng khác nào một con điên với gương mặt nhợt nhạt, tóc tài bù xù, đặc biệt là áo quần sộc sạch đến thảm hại. Tôi nhìn vào bản thân còn không thể nào chấp nhận được Hướng gì là người khác Bảo sao Chu Tuấn Có vẻ bất ngờ đến như vậy Tôi hét lên đưa tay vò đầu bứt tai Vì cảm thấy xấu hổ Trong lòng đang gào thét những nỗi niềm khó tả Thì tiếng của Việt tiếp tục vang lên Phương ơi, cậu ngủ quên đi à Tôi đứng trong nhà vệ sinh hậm hực và gào lên Đợi một tí, sắp xong rồi Tôi tranh thủ nhanh nhất có thể Rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà vừa mở cửa ra, đã bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Việt. Này, ngủ quên đi à? Không, dậy lúc 7 giờ rồi. Cậu lại nói dối, dậy lúc 7 giờ, mà sao đến bây giờ mọi thứ trên người cậu vẫn chưa được chỉnh chu? Đến bôi son, còn bị lem kia kìa. Nói xong, Việt nhanh chóng đưa tay, quẹt vết son trên miệng của tôi, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Tôi thấy như vậy liền chu môi phản bác. Tôi không nói dối, dạy từ lúc 7 giờ là có thật. Nhưng mà... Tớ mất thời gian cho việc suy nghĩ mấy chuyện. Nên lúc sau hơi vội. Cậu suy nghĩ chuyện gì thế? À không có gì. Mấy chuyện linh tinh ấy mà. Thôi mình đi học đi. Không lại muộn học đấy. Tôi phải kéo tay mãi việc mới chịu đi. Cậu ấy hậm hực vì tôi không chịu kể cho cậu ấy nghe chuyện mà tôi đang suy nghĩ là chuyện gì. Cộng với việc tôi để cậu ấy chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe tôi phải ra sức năn nỉ mãi. Việt mới tạm thời nguôi ngoai. Thôi được rồi, chiều nay cậu mời tớ đi ăn đi, rồi tớ sẽ tạm tha thứ cho cậu. Thế thì đơn giản, chiều nay tớ đãi cậu một chầu non nê. Tiếng tiền nhắn điện thoại vẫn báo đến, và vẫn là chị Vân với những tiền nhắn dỗi hờn. Chị ta nhắn vô cùng dài, vô cùng nhiều, khiến tôi đọc mà ngán ngầm. Tôi đến phục chú Tuấn vì khả năng lắng nghe gan lì như thế này. Nghĩ trong lòng không biết bà này làm gì mà dỗi hơi, cứ vài phút lại nhắn tin như vậy. Đến bây giờ đã gần hơn trăm tin nhắn từ bà ta rồi. Bà buồn cười nhất là dù bấy có nhắn tin đến, thì chú Tuấn cũng chẳng trả lời. Bởi vì lúc này chú ấy đang bận họp. Và chắc chắn là khi mà chú ấy họp xong, thì tôi lại tiếp tục căn dở để nói chuyện. Và dĩ nhiên, chị ta lại tiếp tục đợi chờ, đợi tin nhắn của chú Tuấn trong vô vọng mà thôi. Tôi ngồi xem tin nhắn, cười ngoác cả mồm, Việt vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi chăm chăm. Nhắn tin với ai mà vui thế? Đâu có đâu. Nói chuyện với tớ thì không tập trung, mà lại cứ nhìn điện thoại, cười như một con dở ấy. Tớ đang vui lắm Việt ạ. Việt nghe xong hừ lạnh rồi quay người tập trung lái xe. Đến chiều muộn sau khi tan học, tôi giữ lời hứa mời Việt đi ăn nhưng vẫn không quên hẹn đồng hồ báo đến 6 giờ để căn chuẩn thời gian nhắn tin cho chú Tuấn. Hai đứa đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại và nhắn tin ngay. Chú tan họp chưa? Vừa xong. Cháu ăn gì rồi? Dạ, cháu đang ăn này. Ăn gì thế? Sườn nướng Hàn Quốc, cháu mới phát hiện ra một tiệm sườn nướng gần trường ngon cực. Vậy thì mai mốt chú về Dẫn chú đi ăn thử nhé Dạ vâng Mà chú cũng ăn gì đi Ăn xong rồi nghỉ ngơi Chưa hồn quà chú thức cả đêm để làm việc rồi Chú biết rồi Chú đang trên đường về khách sạn Ăn luôn tại phòng rồi ngủ một giấc đây Mà chú này Chú ngủ xong dậy Chú phải gọi cho cháu đấy Lại có chuyện gì thế Không có Cháu chỉ muốn kể cho chú nghe chuyện ngày hôm nay của cháu thôi Dạo này sao tự giác ngoan thế? Chú về đi nhá, ba chú. Tôi tắt điện thoại, vừa ngẩng mặt lên thì nhận ngay ánh nhìn khó chịu của Việt dành cho mình. Cậu ta cau mày nhăn nhó. Cậu làm cái gì thế? Ăn thì không lo ăn, suốt ngày ôm cái điện thoại. Thông cảm cho tớ một tí nhá. Việt ơi, tớ đang thực hiện một chút việc quan trọng. Có việc gì quan trọng bằng bữa ăn này à? Người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn. Tớ thấy ngày hôm nay, cậu cư xử, lạ lạ làm sao đấy, chẳng tập trung gì. Thôi mà tớ chỉ giải quyết việc trong vài ngày thôi, sau đó thì tớ sẽ tập trung. Có việc gì, Phương nói cho tớ nghe, tớ và cậu cùng nhau giải quyết. Phương, cậu có coi tớ là bạn không đấy? Có chứ sao không, chỉ là mấy việc còn con này, tớ không muốn làm phiền cậu thôi. Cậu cứ để tớ tự giải quyết nhé. Việt cuối cùng cũng gật đầu. Chúng tôi ngồi ăn thêm một lúc nữa thì Việt đưa tôi về nhà. Trên đường về không quên căn dặn tôi ngày mai nhớ phải đứng ở cổng đợi để Việt đến là đi học luôn. Không được lề mề giống như ngày hôm nay nữa. Tôi gật đầu ngay. Ánh mắt nhìn Việt sáng rực rỡ thay cho lời khẳng định chắc nịch. Tớ sẽ có mặt sớm. Nhưng có lẽ lời hứa đôi khi chỉ là lời hứa bởi vì tiếp tục đêm nay Tôi lại thức quá nửa đêm Để gọi điện cho chú Tuấn Về nhà sau khi chăm chỉ vào bàn Ngồi làm bài tập Đến gần 10 giờ tối Thì chú Tuấn gọi cho tôi Giọng điệu có vẻ còn ngái ngủ Bởi vì chú mới ngủ dậy xong Cháu đang làm gì thế? Cháu vừa làm bài trên trường xong Chú vừa mới ngủ dậy đi à? Ừ, vừa mới dậy xong Chú có tính ăn gì không? Không, chú không đói lắm Bà có chuyện gì muốn kể cho chú nghe nào? Tôi lè lưỡi cười với chú Tuấn Trong đầu lúc này Đang loát để xem thử Mình sẽ kể gì cho chú ấy nghe Đúng lúc đang phần vần Chưa nghĩ ra gì để nói Thì màn hình điện thoại lại nhảy lên tin nhắn của chị Vân Anh Tuấn Sao anh còn chưa trả lời tin nhắn của em? Hôm nay em mệt Giá mà anh đang ở đây Anh Tuấn Anh đâu rồi? Em gửi cho anh xem cái này này Sau đó là hình ảnh của chị ta trong trạng thái gần như khỏa thân được gửi tới. Tôi xem bức hình mà cảm thấy nóng cả mặt. Bà này phải gọi là đình của đỉnh. nhắn tin không được thì chơi chiêu khác để thu hút sự chú ý. Tôi cầu mày khó chịu mà không hề để ý tất cả những biểu hiện trên cơ mặt của tôi đều được thu vào tầm mắt của người đối diện. Rất nhanh sau đó, chú Tuấn lên tiếng hỏi ngay. Phương, đang nghĩ cái gì mà nhăn nhó thế kia? À cháu chuyện hôm nay có chuyện gì nào kể cho chú nghe à hôm nay cháu đi học một tí là muộn học chú ạ Tôi chẳng thể nào nhớ được tôi và chú Tuấn đã nói những chuyện gì tôi kể cho chú nghe những gì chỉ biết rằng cứ như vậy nói mãi nói mãi với chú đủ thứ chiêm trời dưới đất và khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ cũng điểm gần 12 giờ đêm thầy tôi ngáp ngắn ngáp dài Chú Tuấn nói ngay. Phương, đi ngủ nhá. Cháu buồn ngủ rồi kìa. Dạ vâng ạ. An tâm, chú canh cho. Cứ để điện thoại như hôm qua. Ngó sang là thấy chú ngay. Tôi nghe xong thì tít mắt mỉm cười. Ông chú của tôi quả thật là một người có trí nhớ khá tốt. Không cần tôi phải chủ động yêu cầu, cũng tự giác nói ngay. Tôi an tâm chìm vào giấc ngủ ngay sau đó mà quên cải báo thức. Đêm sáng hôm sau lại tiếp tục trễ nải với Việt, và tất nhiên cậu ấy tiếp tục giận tôi. Biết mình sai, nên tôi chả dám nói gì, trên xe chỉ ngồi im lặng, lâu lâu lại gión rén nhìn sang Việt bằng ánh mắt lấp lém, chứa đầy tội lỗi. Việt thấy như vậy lại hắng giọng lớn tiếng với tôi. Nhìn cái gì? Có biết là mình sai không? Tôi biết mà, nhưng hôm qua tôi thức hơi khuya, lại ngủ quên, không cải báo thức. Nghĩ đến việc đấy, trong lòng tôi cũng hơi tức tức, ông chú tôi rõ ràng dậy sớm hơn tôi, thì mà không thèm gọi tôi dậy, cứ để cho tôi ngủ ngon lành như vậy, cho đến khi tôi choàng tỉnh giấc, thì ông ấy lại bày ra bộ mặt ngơ ngác dễ thương.